Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. tật nhân hối hận, chót nói quá lời, liền cười xòa, nói lạng ra chuyện khác. Rồi chuyển những câu lâu nay bảo ngọc thích nghe, như xó xuân trăng thu, son hồng phấn lạc. Rồi đến việc người con gái thiên hào là tốt. Không ngờ tật nhân buộc miệng, Nói đến cái chết của người con gái, liền vội bưng mồm không nói nữa. Bảo Ngọc đứng thích nghe, bỗng thấy tập nhân không nói, liền cười. Ai mà chẳng chết, nhưng con đáng chết thì mới chết chứ. Những đám mảnh sâu hèn hạ, thì nghe người ta nói, quan văn chết vì can vua, quản võ chết vì đánh giặc, thì cái chết ấy mới là danh tiết của vật đại trượng phu. Nhưng dù sao, không chết vẫn hơn thì có vua hồn ngu mới cam ngăn, chỉ biết liều chết để mua lấy tiếng khen thì sau này sẽ bỏ vô lại cho ai. Khi có sạch sả mới phải bị đánh, nhưng chỉ biết liều chết để tỏ ra mình có công đánh giặc thì sau này bỏ nước lại cho ai. Vì vậy đều không phải là cái chết chính đáng." Tập Nhân nói. này từng gọi tôi hiền, đều là bất đắc dĩ mới phải chết thôi ạ." Bảo Ngọc nói. Hạng quản văn võ ý, chẳng qua chỉ cậy sức hung hăng, trừ mưu trí thì kém cỏi chẳng có tài năng, đến nỗi bị chết buộc, cả lẽ cũng là bất thức dĩ à. Còn hạng quan văn thì lại khác hẳn, họ cứ chôn vào ruột mấy câu học thuộc lòng trong sách, hãy nhà vua có lỗi nhỏ gì, thì cứ nói cả ngăn vậy để được tiếng là người trung trực. Máu nóng nổi lên, rồi chết cũng liều, như thế có thể gọi là bất thức dĩ hay không? Phải biết rằng trời có cho thì mới được làm vua, nếu không phải là bực thần thánh nhân từ không khi nào trở lại giao cho muôn việc nặng nề như thế. Vậy thì những cái chết ấy chẳng qua chỉ để mua chuột tiếng khen, chứ chẳng hiểu nghĩa lớn vua tôi là gì. Còn như tôi bây giờ, nếu có phúc già gặp được lúc các chị em đổ mặt ở đây, mà chết ngay được. Lại được nước mắt của các chị em chảy ra thành một con sông lớn, buồn xác tôi xuống đó lành bành. Trồi đến một chỗ rất xa xăm, không có chim ho cỏ cáy, rồi theo gió mà tan đi. Không bao giờ hóa kiếp làm người nữa. Như thế là tôi chết đúng lúc đấy. Tật nhân nghe những câu rổ dại ấy liền kêu mệt không trả lời, bảo Ngọc mới nhắm mắt ngộ. Hôm sau quên hết chuyện ấy. Đi chơi các nơi mãi chán chân, một hôm Bảo Ngọc nghĩ ngay đến khúc hát Mẫu Đơn Đình, vì đã được nghe hai lần nhưng vẫn chưa thỏa. Nhìn nghe nói trong đám 12 đứa con hát ở viện Lê Hương có một linh quan đóng vài nữ hát rất hay. Bảo Ngọc đi ra cửa nách để tìm, gặp Bảo quan và Ngọc Quan đang chơi ở sân thấy Bảo Ngọc đến, họ cười đón mời ngồi. Bảo Ngọc hỏi: "Linh Quan ở đâu thế?" Chị ấy đưa người trong nhà. Bảo Ngọc vội chạy vào, thấy Linh Quan một mình nằm sờ ở trên gối. Thấy Bảo Ngọc đến, Linh Quan vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích. Bảo Ngọc ngồi ngay bên cạnh, vì nay vẫn hay chơi đùa với những bọn con cái quen nên cho Linh Quan cũng như các người khác, liền ghé lại gần cười nói. Lần này Linh Quang hát cho nghe một bài New Tỉnh Ti. Linh quan thấy Bảo Ngọc ngồi xuống vội đứng dậy, tránh đi chỗ hát nghiêm nét mặt nói. Tôi khản cổ lắm, hôm nọ bà đòi chúng tôi vào hát, tôi cũng không hát được. Bảo Ngọc thấy nó ngồi lên, để ý ngắm một lúc thì chính là người con gái ngồi viết chữ tường ở suối Hoa Tường Vi hôm nọ, nghĩ bụng. Sơn Nai mình chưa bị người ta chán ghét bao giờ, nên rất khó chịu, nét mặt đỏ lên rồi đi xe. Bọn bảo quan không biết vì cớ gì liền hỏi, Bảo Ngọc nói cho họ biết, bảo quan cười nói: "Cậu hãy chờ một lát, cậu tưởng về bảo nó hát, nhất định nó sẽ hát." Bảo Ngọc nghe nói có ý buồn liền hỏi: "Anh tưởng đi đâu rồi?" "Xa." Cậu ấy vừa mới đi, chắc là Linh Quan cần cái gì cậu ấy đi tìm cho nó đấy à Bảo Ngọc lấy làm lạ, đứng chờ một lúc, thấy giả tường ở ngoài chạy về, tay cầm cái lồng chim, trong lồng có con chim sẻ và một cái cầu nhỏ để làm trò. Hắn hăm hở đến tìm Linh Quan, trần trông thấy Bảo Ngọc đành phải đứng lại. Bảo Ngọc hỏi, Sống chim sẻ gì thế mà, biết ngậm cờ. Mú ngay trên cầu làm trò như vậy. Ờ, đây là giống chim à, xẻ cổ trắng ạ. Thế thì mua hết bao nhiêu tiền đấy? Dạ, một lạng tám đồng bạc ạ. Hắn vừa nói, vừa mời Bảo Ngọc ngồi, rồi chạy vào nhà Linh Quan. Bảo Ngọc không nghĩ đến chuyện hát nữa, chỉ muốn xem giả tưởng với Linh Quan ra thế nào. Giả tưởng chạy đến phòng Linh Quan cười vào. Em lại đây, cái này thích lắm. Linh Quan đứng dậy hỏi, cái gì đấy ạ? Ồ, anh mua cho em con chim sẻ để chơi cho đỡ buồn, anh bắt nó làm trò cho em xem nhé. Nói xong, hắn lấy nắm thóc nhử con chim sẻ, quả nhiên nó nhảy ngay lên cái cầu làm trò. Nó ngậm ngay cái mặt nạ và cái cờ mối tít, bọn con hát đều cười. Thú quá! Chỉ có Linh Quan cười nhạt một tiếng to vẻ bực mình nằm xuống ngủ. Giả tường cười hỏi, có ai không em? Nhà các anh đã bắt bao nhiêu con nhà tử tế, đem nhút ở trong chuồng này vẫn còn chưa đủ hay sao? Lại bắt cả chim sẻ vào đây để làm trò nữa. Rõ ràng anh đem con thêm sẻ ra, hình dung chúng tôi để làm trò cười, lại còn hỏi có hay không? Giả tường nghe nói, đứng ngay dậy, vội vàng thề và nói. Hôm nay sao mà tôi u mê thế? Bỏ ra vài lạng bạc mua con chim sẻ về. Tưởng để em chơi cho đỡ buồn, ngỡ đâu lại đến nông nỗi này. Thế thì anh đem thả nó ra, cũng là một cách để em tai qua đạn khỏi đấy. Nói xong hắn thả con chim sẻ ra và bẻ hẫy cái lồng. Linh quan lại nói, Con chim không như người, nhưng nó cũng có mẹ, có tổ, thế mà anh bắt nó về làm trò chơi. Liệu nó có bằng lòng hay không? Hôm nay tôi bị thổ khuyết, bà cho người gọi anh đi mời thầy thuốc đến xem bệnh cho tôi. Thế mà anh lại đem cái ấy về làm trò chơi ạ? Hạ người như tôi hay đau yếu luôn, lại chả được ai nhìn ngó đói hoài đến cả. Giả tường vội nói. Chiều hôm qua tôi đi mời thầy thuốc, nhưng ông ấy bảo không việc gì, cứ cho uống hai thang. Hôm sau sẽ đến xem lại. Ngờ đâu hôm nay em lại thổ khuyết nữa. Tôi phải đi mời thầy thuốc đến ngay mới được. Hắn nói xong định đi ra, Linh quan lại nói. Hãy hượm đã, trời nắng trang trang thế này, mà anh tức khí đi ngay, thì tôi cũng không xem đâu. Giả tưởng nghe nói đành phải dừng lại. Bảo Ngọc thấy quan cảnh vậy đứng gần người ra, mới hiểu cái thâm tâm của Linh quan viết chữ tường hôm trước. Không thể đứng yên được, Bảo Ngọc quay đi ngay, Giả tưởng bấy giờ bụng chỉ để vào linh quan, không hề nghĩ đến ai nữa. Khi Bảo Ngọc về cũng chỉ có một bọn con hát ra tiễn thôi. Bảo Ngọc trong bụng vẩn vơ nghĩ ngợi, ngơ ngận ra về. Đến viện Di Hồng, thấy Đại Ngọc và Tập Nhân đưa ngồi nói chuyện, Bảo Ngọc bước vào thở dài nói với Tập Nhân. Hài, câu chuyện tôi nói với chị Chiều hôm qua, thật là không đúng tí nào kết ông thường bảo tôi lấy ống nhỏm trời lấy bảo biển hôm qua tôi bảo bao nhiêu nước mắt của các chị chỉ để chôn cho mình tôi thật là nhảm to nay xì ra thì nước mắt của các chị có phải để dành cho một mình tôi đâu tự khóa hết đi mỗi một người chỉ được hưởng một số nước mắt về phần mình thôi tự nhiên cho là đêm qua Chẳng qua câu chuyện nói đùa đã quên đi rồi, không ngờ Bảo Ngọc lại gọi ra, liền cười nói. Cậu thực là điên rồi. Bảo Ngọc lặng lặng không trả lời, từ đó mới nhận rõ là tình xuyên của người ta trời đã định trước, nên chỉ ngấm ngầm đau xót. Không biết sau này ta chết ai là người vỏ nước mắt. Đại Ngọc thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế, biết ngay, lại bị ám ảnh gì rồi, không tiện hỏi nhiều, liền nói. Tôi vừa mới ở bên mở, nghe tôi nói ngày mai là ngày sinh nhật gì tiếp. Bảo tôi tiện đường đến hỏi anh có đi hay không, thì cho người đến đằng nhà nó một tiếng à. Bảo Ngọc nói, ngày sinh nhật ông cả, tôi cũng không đến nữa là, bây giờ đến đó lỡ ra người ta trông thấy ra làm sao nữa Tôi chẳng đi đâu cả Tr nóng thế này mà phải đóng bộ quần áo thì viền quá Tôi không đi chắc gì cũng chẳng giận đâu Tậm nhân vội nói saoo cậu lại nói thế không thể ví bà gì với ông cả được vì nhà ở gần nhau lại trong thân thích với nhau Nếu cậu không đi thì chẳng làm cái gì ấy lại xin nghĩ ngợi hay sao Cậu sợ nóng, thì sáng sớm đến bừng tuổi ngay, uống chén nước trà rồi về. Thế chẳng tốt hay sao ạ? Bảo Ngọc chưa kịp nói thì Đại Ngọc cười nói ngay. Nghĩ lúc người ta ngồi đuổi muỗi cho mình thì anh cũng nên phải đến chứ. Bảo Ngọc không hiểu thế nào, vội hỏi. Ngồi đuổi là thế nào? Tật Nhân kể cho Bảo Ngọc nghe câu chuyện hôm qua, khi Bảo Ngọc ngủ không có ai ngồi cùng.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 CR yán chấm cn tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn